tiền đường lơ đến đúng vậy giảng bài cho tôi không nhìn tôi chẳng lẽ nhìn cậu tôi nhẫn nại nhắc nhở cậu ta cậu không đọc thấy sự khác thường trong mắt cô ấy sao tiền đường mờ mịt lắc đầu không có rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì tôi đành phải vô cùng đau khổ công bố chân tướng ngu ngốc cậu không phát hiện người ta đang rủ dỗ cậu sao là một động vật sống được. Tại sao ngay cả một chút giác ngộ cậu cũng không có chứ? Tiền Đường a một tiếng cũng không có nói tiếp. Tôi nổi giận. Bình thường đều thông minh hơn người. Hiện tại lại giả ngu với tôi. Biểu hiện này rõ ràng chính là trột giả. Trong phòng thoáng cái trở nên yên tĩnh. Tiền Đường không nói chuyện. Tôi cũng không nói chuyện. Cứ như vậy qua một lúc lâu Tôi rốt cuộc nhìn không được Cẩn thận hỏi cậu ta tiền đường à Cậu cậu sẽ không thật sự thích người đẹp gia sư kia chứ Tiền đường dùng cán bút chống cằm, Nghiêm túc suy nghĩ một chút Đáp khó nói lắm Tôi nuốt nước miếng Khó Khó nói là có ý gì Tiền đường mở tay nhíu mày Bộ dạng giống như bất đắc dĩ Cậu cũng biết đấy Tôi thích con gái chủ động một chút Cậu làm sao có thể thích con gái chủ động Chuyện này làm sao tôi lại không biết Không đúng không đúng Cái này không phải trọng điểm Trọng điểm là cậu hiện tại không thể nói chuyện yêu đương Tiện đường vì sao Tôi chống hông Xuất ra khí thế của chị hai Bởi vì cậu phải thi đại học nhóc à Chờ cậu thi đại học xong Muốn nói thế nào thì nói Chờ cậu thi đại học xong Tôi sẽ có thể hạ gục cậu Ha ha ha ha ha Tiện đường không vui Tôi không phải là nhóc Tôi gật đầu Đúng vậy Cậu hiện tại đã không còn là đứa nhóc Cho nên không thể xử xử theo cảm tính Làm việc gì cũng phải nghĩ tới cha mẹ Chú và dì rất kỳ vọng vào cậu Tiền đường dùng cán bút nhẹ nhàng gõ bàn Tôi biết rồi Tôi hóa thân thành chị gái chi âm Thân thiết vút đầu của cậu ta Hỏi như vậy Cậu có suy nghĩ gì về tương lai của mình không? Tiền đường né tránh tay tôi Cậu ta không thích tôi sờ đầu cậu ta Học đại học, cưới vợ. Tôi, lý tưởng này thật là có chút giản dị. Tôi lại hỏi tiền đường vậy cậu muốn học đại học nào? Tiền đường đại học bơ, khoa vật lý. Tôi bóp bóp chán, đây tôi tính giúp cậu. Như lúc bình thường. Dựa theo thành tích thi tốt nghiệp trung học của cậu. Toán học và vật lý cộng lại là mắc điểm. Ngữ văn và tiếng Anh tổng cộng 150 điểm. Như vậy thành tích của cậu chỉ có 600 điểm, thì đại học mơ thế nào được? Tiền đường lại thập phần nhàn nhã, còn khuyên tôi cậu không cần lo lắng. Tôi giơ tay đập vào đầu cậu ta, làm người phải làm đến nơi đến trốn, không nên đứng núi này trông núi nọ. Tiền đường rõ ràng không kiên nhẫn nổi nữa, biết rồi biết rồi, còn sài dòng hơn cả mẹ tôi. Tức chết mất. Chờ đấy, chờ cậu thi cử xong. Tôi nhất định lôi cậu ra trước, sau o rồi lại rồi lại o. Tuy rằng bị tiền đường chọc tức, tôi vẫn nắm được một tin tức quan trọng tiền đường thích con gái chủ động. Phá phá phá tiểu đường đường của tôi chờ cậu thi xong tôi nhất định cho cậu biết cái gì gọi là chủ động tối hôm đó tôi mơ một giấc mộng mơ thấy tôi đè tiền đường trên mặt đất mảnh liệt hôn tiền đường mặt đầy thèm thùng vừa muốn kháng cử lại vừa muốn nghênh đón tôi thì kích tình bắn ra bốn phía càng làm càng hăng ngày thứ hai Khi rời giường, tôi phát hiện trên gối của tôi có một cái lỗ thủng dường như còn có dấu xăng. Khẩu vị nặng. tiểu tiểu thất. chương 5 Về bạn trai. Hôm nay khi tôi đi ngang qua nhà tiền đường, phát hiện người đẹp gia sư kia lại không có ở đó. Vì vậy tôi nghi ngờ, liền hỏi tiền đường. Tiền đường chẳng hề để ý đáp bị mẹ tôi đuổi rồi. Tôi vừa hả hê khi người ta gặp họ vừa có chút buồn bực tại sao lại đuổi. Tiền đường cũng không ngẩng đầu lên đáp theo lời mẹ tôi nói thì hình như tôi rất vừa ý với cô ấy. Tôi, tôi thật sự không biết là mình nên buồn hay nên vui cẩn thận hỏi vậy. Cậu thật sự vừa ý với cô ấy sao?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 nói cô ấy đi cũng có một phần công lao của cậu, cho nên cậu ấy lại gần tôi, nhìn chằm chằm mặt tôi, cậu chịu thiệt thòi một chút, làm gia sư cho tôi đi. Trong đầu của tôi đột nhiên nhảy ra một tên tiểu nhân, vấy khăn lụa nói ai nha nha, cậu đã nói khẩn thiết đến như vậy. Làm sao người ta không biết xấu hổ mà cử tuyệt đây Mặc dù tôi thèm muốn tiền đường đắt lâu Nhưng nghĩ đến cậu ấy là một học sinh đang luyện thi tốt nghiệp Tôi cũng không dám dù dỗ cậu ấy Đàng hoàng có tiếng cũng có miếng phụ đạo cho cậu ấy Chỉ tiếc người này thật sự là không đổi trời chung với tiếng Anh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 Cậu thi tốt nghiệp trung học nếu tiếng Anh có thể qua 60 điểm, tôi sẽ ăn bài thi luôn. tiền đường vỗ bả vai của tôi tỏ vẻ bình tĩnh. Nói nếu tôi có thể đậu đại học bơ, cậu cũng không cần ăn bài thi. Đáp ớ tôi một yêu cầu là được. Tôi lắc đầu đừng nói một, mười cũng không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là cậu có thể thi đậu sao? Tiến đường cười rất vừa dị, nói không chừng. Lúc này tôi cũng không suy tư hàm nghĩa sâu xa trong lời này của cậu ấy. Chẳng qua là nhặt một cuốn sách lên hung hăng đập đầu cậu. Vừa đập vừa mắng tôi đánh cho cậu khùng luôn. Cậu không ngoan ngoãn học tập cả ngày suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Tiện đường trốn ra sau. Tôi đuổi theo đánh cậu ấy gấp gáp quá liền nhào lên người cậu ấy, cả người cả dí cùng nhau ngã xuống. Tôi mạnh mạnh mẽ mẽ đè trên người cậu ấy. Tiền Đường vịn tôi híp mắt cười, muốn phi lễ à? Tôi xấu hổ, mặt đỏ bừng. Vậy mà cậu ấy lại càng vui vẻ hơn, còn cười ra tiếng đáng chết, tiếng cười còn dễ nghe như vậy. Không phải tôi không thừa nhận một sự thật đáng buồn. Đó chính là tiền đường học tập với tôi mấy ngày nay. Tiếng Anh không có gì tiến bộ. Lại học được cách sở trò lưu manh rồi. Cũng không biết cậu ấy bắt trước ai. Tôi cũng nghĩ tới chuyện cậu ấy đang ám chỉ cho tôi cái gì. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui luôn vẫn không phát hiện được dấu hiệu mờ ám. Cộng thêm kỳ thi tốt nghiệp trung học gần tới. Đoán chừng là cậu ấy áp lực quá lớn. Đây coi như là một loại phương thức giải quyết căng thẳng của cậu ấy thôi. Qua tháng xem. Ba mẹ tôi đi trực ban một lượt. Còn lại một mình tôi cả ngày lêu lộng chung quanh. Vô bạn kêu bè. Vô cùng tự tại. Thỉnh thoảng đi dạy kèm cho tiền đường thuận tiện mắng cậu ấy. Cuộc sống của tôi trôi qua cũng rất thanh thản. Hôm nay tôi vốn hẹn bọn bạn đi dạo hội chùa. Kết quả đám con gái không trưởng nghĩa kia hoặc là về với ông bà. Hoặc là dính chặt lấy bạn trai. Còn dư lại một mình tôi ở nhà dựa cửa sổ thở dài. Ai? Tiểu đường đường của tôi. Còn đến nửa năm, tôi mới có thể vươn bàn tay tà áp về hướng cậu. Đang nhàm chán, điện thoại di động vang lên. Đoán chừng là có người tịt mịt tìm tôi đi chơi. Vì vậy tôi hào hứng cầm điện thoại di động lên. Ý! Cái số này không biết. Đối phương cũng không chơi trò đoán tên phiền phức với tôi trực tiếp nói cốc vũ. Tôi là Chu Văn Trừng. À, à, à, là ông à. Rốt cuộc thằng nhãi ông cũng nhớ tới tôi rồi sao tôi hơi hít động. Chu Văn Trừng này là bạn học trung học cơ sở của tôi. Ngồi cùng bàn với tôi ba năm. Khi đó tôi còn hay chép bài tập của cậu ấy. Sau khi lên trung học phổ thông cậu ấy qua trường khác. Từ đó hai chúng tôi cũng không gặp mặt nữa, chỉ liên lạc điện thoại. Đại học của cậu ấy sát vách với trường đại học của chúng tôi. Nổi tiếng là nhiều tiền. Chúng tôi thường gọi đùa là Học viện kỹ thuật Ngã năm. Khu Nguyên Văn là năm ngã đường. Trà Bài Đô thì đại ý là năm tuyến đường sắt của Trung Quốc giao nhau tạo ra một thị trấn rất thịnh vượng. Tôi nghĩ ý của tác giả là trường học viện kỹ thuật nhà xao chăng? Chu Văn Trừng bên đầu dây kia cười hắc hắc. Tôi là nhớ bà lâu rồi. Nhưng bà lại đổi số. Đến giờ tôi mới tìm được bà. À, ngại quá, tôi mất điện thoại di động, sau đó dưới cơn nóng giận đổi cả số điện thoại. Cho nên mất số của ông Phần lớn số điện thoại của bạn học tôi đều ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ. Cho nên lúc đó rất yên lòng đổi số. Chu Văn Trừng lại nằm trong số cá lọt lưới đó. Chu Văn Trừng bắt đầu chất vấn tôi là mất hết tất cả hay là chỉ mất một mình tôi thôi. Tôi không biết trả lời thế nào đành phải giả ngu. hắc, hắc hắc hắc hắc hắc. Chu Văn Trừng làm bộ thở dài, "Đúng vậy, tôi hiểu, bà không có lương tâm." "À, bà có nhà không đấy?" "Có. Tôi đang đứng trước cửa nhà bà." Tôi, tôi vội vàng chạy ra mở cửa. Phát hiện Chu Văn Trừng đang đứng trước cửa nhà tôi sầm chân. Thằng nhãi này mặc một cái áo lông nhung màu tím sáng. Thiếu chút nữa làm mù cặp mắt cận năm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 Áo lông cừu cổ thấp sọc trắng xám Quần vải bạc màu xanh lá cây tươi Thêm một đôi giày có màu tựa tựa cái áo Mặc dù nhìn rất phong cách Nhưng nhòm thế nào thế nào cũng không giống người đứng đắn Tôi đưa nước nóng cho cậu ấy Sau đó chỉ vào áo lông cừu của cậu ấy Hỏi cái này bao nhiêu tiền Chú Văn Trừng vừa dùng nước nóng hơ tay vừa cười nói không biết. À! Quên! Thằng nhãi này mua quần áo chưa bao giờ nhìn giá. Đều là lựa đồ rồi trực tiếp cà thẻ bỏ chạy lấy người. Tôi khinh thường loại hành động tiêu tiền như rác này. Tôi còn một vấn đề không hiểu. Hơn ba năm không gặp. Tại sao ông đột nhiên lại nhô đầu ra hư còn trực tiếp xuất hiện ở cửa nhà tôi? Chu Văn Trừng nói xảo thượng đến nói bà nhớ tôi. Vì vậy tôi liền tới đây. Tôi kêu ngừng một tiếng đưa ít kẹo cho cậu ấy. Cậu ấy giấu tay ở trong ai áo cười hì hì nói bà bóc cho tôi. Tôi giận cách ba năm. Da mặt của thằng nhãi này cũng tu luyện đột phá rồi, quả nhiên chúng tôi đều lớn lên. Nhưng đến chuyện hai chúng tôi đã nhiều năm không gặp, tôi cũng không ném kẹo lên đầu cậu ấy, chỉ ngoan ngoãn lột ra. Kết quả cậu ta vẫn ị ra như cũ, chỉ há mồm ra, nháy mắt với tôi. Tôi nhẫn nhịn ném kẹo vào trong miệng cậu ta. Lúc này, cửa nhà tôi bật mở. Tôi ngẩng đầu, thấy tiền đường đứng ở cửa, đang nhìn chú tôi chằm chằm. Tôi khẩn trương một hồi, cậu, cậu, cậu, cậu làm cái gì vậy? Tiền đường không nhìn chú tôi nữa, đi về phía phòng bếp, vừa đi vừa lạnh lùng đáp tìm đồ ăn. Đợi đến khi tiền đường bưng hai cái mâm. Mắt nhìn thẳng đi ra ngoài. Chu Văn Trừng vẫn còn nhìn cửa. Mặt kinh ngạc hỏi tôi cậu ấy không phải là Tiền. Tiền kia. Tôi nhắc cậu ấy, Tiền Đường. Cha của cậu ấy họ Tiền, mẹ cậu ấy họ Đường. Chu Văn Trừng vẫn chưa hồi thần, làm sao cậu ta lớn lên lại thành bộ dáng này. Lao một hơi. Dung nhan có thể đẹp mắt đến ngay cả con trai nhìn cũng trợn mắt há mồm nhìn đường cậu thật hạnh phúc. Tôi nhìn bộ dạng Chu Văn Trừng bị chấn động đến mê muội. Vỗ vỗ mặt của cậu ấy. Nói này này. Hồi hồn đi. Cậu ấy có đẹp đến mấy cũng là công. Hai người các cậu giống nhau. Chu Văn Trừng tự nhủ không trách được bà có sức chống cự ngoan cường với vẻ đẹp trai của tôi. Thì ra là tôi còn một đối thủ như vậy Hắc Ông nói cái gì đó Tôi dùng tay vỗ đầu cậu ấy Chu văn chừng bị tôi vỗ tỉnh cười nói nói giỡn Nói giỡn đấy Về sau đừng nói giỡn kiểu này Tôi là người đứng đắn Vừa mới nói một lát cửa lại mở rồi Thật là kỳ quái sao hôm nay tiền đường lại ăn cơm nhanh như vậy Cậu ấy vừa đi vào. Chu Văn Trừng lại nghiêng đầu. Tôi nắm chặt lấy đầu cậu ấy cướng bách cậu ấy quay mặt lại ngó tôi. Không cho nhìn. Bằng không tôi lại phải đánh cậu ta đến nửa ngày cậu ta mới có thể hồi hồn. Chu Văn Trừng cười nói làm như tôi chưa trải đời ấy. Cậu ấy nói xong. Kéo tôi ngồi xuống. Hai ta nói chuyện đàng hoàng một chút đi. Tôi ngồi ở bên cạnh cậu ấy, hỏi nói cái gì? Chu Văn Trừng trừng nào thì bà đến trường học của tôi tìm tôi chơi. Tôi lắc đầu, tôi không đi, sẽ bị lạc đường. Chu Văn Trừng vậy tôi đi tìm bà. Tôi được, đến lúc đó ông mời khách. Dù sao tiền của cậu xài cũng không hết. Chu Văn Trừng lắc đầu mà thở dài bà chỉ có chừng đó thành ý. Nói bà có bạn trai không? Tôi muốn nói không có. Nhưng lại nghĩ tới tiền đường. Dù sao qua nửa năm nữa tôi sẽ có. Vì vậy tôi gật đầu một cái. Chu Văn Trừng giả bộ không thể tưởng tượng nổi. Không phải chứ tên con trai nào dám thu nhận bà. Tôi vừa định nói chuyện. Lúc này chỉ nghe trong phòng bíp loảng soảng giòn vang một tiếng. Tôi không nói hai lời vọt vào phòng bíp. Chỉ thấy tiền đường đang không biết làm sao đứng ở trong phòng bíp. Dưới chân là một cây dĩa sứ nhỏ đã rơi nát bét. Tôi chạy tới lôi cậu ấy kiểm tra từ trên xuống dưới. Xác định cậu ấy không bị thương.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 Lễ tình nhân. Hôm nay là lễ tình nhân. Nói thật vào ngày lễ tình nhân đám bạn bè chúng tôi cũng thường xuyên tặng nhau chocolate. Tôi và Chu Văn Trừng coi như cũng có 6 năm giao tình. Lúc này cũng chẳng có gì không tự nhiên. Vì thế tôi thoải mái cầm lấy thanh chocolate kia. Xoay qua xoay lại nhìn Nói chưa quá thời hạn đó chứ Sao lại nhỏ như vậy Ông có thành ý không chu văn chừng khoát tay lên vai tôi Cười nói mấy ngày hôm trước mới mang về từ thủy sĩ Đã phát hết rồi Cách này là thanh cuối cùng tôi bỏ tay cậu ấy ra khỏi vai Nhếu mày cười lạnh với cậu ấy Đã phát hết rồi thằng nhãi nhà cậu cũng giỏi quá ta chu văn trừng bắt đầu lên mặt ai có đôi khi được nhiều bạn gái hoan nghênh quá cũng rất là phiền chu thiếu gia ngài để tôi nôn một chút đã sau khi đuổi chu văn trừng đi mất tôi lập tức đi qua nhà tiền đường hôm nay là lễ tình nhân nha tiểu đường đường của tôi cậu không biết hay ta nên xúm về một chút sao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 thùng rác bị cậu ấy quang một hồi đã gần đầy. Vậy mà trên bàn cậu ấy còn cả sấp. Tôi đành phải đoạt bài kiểm tra trong tay cậu ấy. Thuận tiện gõ hai cái thật mạnh lên đầu cậu ấy. Khốn kiếp. Cậu làm cái gì vậy? Đột nhiên Tiền Đường lại ngẩng đầu chừng mắt nhìn tôi chằm chằm. Không nói một lời, tôi bị cậu ấy làm cho sợ hết hồn lui về phía sau một bước cả giận nói nhìn cái gì vậy cậu còn lý trí sao tiền đường cúi đầu mặt âm trầm trong miệng bật ra mấy chữ mắt mờ gì tới cậu tôi cho là mình nghe lầm cậu nói cái gì tôi nói cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú tôi làm cái gì Cũng không liên quan tới cậu. Cậu môi tôi run run, nhưng lại không tìm được lý do gì để phản bác lại lời cậu ấy. Cuối cùng, tôi chỉ vào cậu ấy, nhiên răng nhiến lời nói tốt, tốt lắm. Mẹ nó, cậu coi thường tôi tôi nói xong, xông ra ngoài. Tôi nhốt mình trong phòng càng nghĩ lại càng giận. Khốn kiếp, khốn kiếp. Cái gì gọi là mắc mớ gì tới cậu chứ Có ý gì Ý cậu ấy là gì chứ Muốn sớm phân rõ khoảng cách với tôi sao Mẹ nó Cho dù là cậu nhìn tôi thấy trướng mắt Nhưng gần 20 năm giao tình giữa tôi và cậu ta thì quăng đi chỗ nào Bà làm chị của cậu 17 năm nay Cậu nói một câu mắc mớ gì tới cậu liền xóa bỏ tất cả sao? Hay là cậu ta biết tôi có mưu đồ quấy rối, Cho nên muốn nói rõ trước. Không để cho tôi nhúng chàm. Cho nên mới nói mình làm cái gì cũng không mắc mớ tới tôi. Nếu cậu muốn cử tuyệt tôi thì cứ thẳng thắn trực tiếp cử tuyệt là được rồi. Còn nói quanh co. Tôi cũng không phải là loại người bám dai. Chân trời nào không có cỏ thơm chứ? Tôi nghĩ... Một câu tôi không thích cậu phiền cậu cách xa tôi một chút cũng không khiêng người ta đau lòng bằng năm chữ không mắc mớ tới cậu kia. Câu đầu bất quá chỉ cử tuyệt tôi trên phương diện tình cảm. Nhưng câu sau... Rõ ràng ngụ ý chính là muốn triệt triệt để để cách xa tôi. Thậm chí trở thành người xa lạ không hề quen biết. Rất đáng giận. Thằng xanh thúi này sao lại có thể nói ra những lời khiến người khác đau lòng như vậy chứ? Tức chết tôi rồi. Bởi vì câu nói của tiền đường. Tôi hết sức tức giận và thất vọng. Trong lòng khổ sở đòi mạng đến cơm chiều cũng không muốn ăn, lại sợ bị mẹ tôi cằn nhằn, đành phải đem ít đồ ăn trốn vào trong phòng. Tôi mở nhạc rật sầm sầm, văn loa to hết cỡ, sau đó nằm trên giường tiếp tục hờn dỗi, vừa tức giận, vừa cầm bút lông vẽ bậy lên ảnh chụp của Tiền Đường, vẽ hết cái này tới cái khác. Một lát sau Tôi cảm thấy không ổn. Xoay người lại. Thấy cửa phòng tôi đã bị mở ra. tiền đường đang đứng ở cửa. Nhìn qua hướng tôi. Tôi vừa thấy cậu ấy liền nổi giận. Nhảy xuống giường ngay cả dép cũng không thèm mang. Chạy đến cửa dùng sức đẩy cậu ấy. Vừa đẩy vừa mắng cậu có lịch sự không? Không biết gõ cửa sao tiền đường cầm lấy cửa. Lù lù bất động. Gõ đát lâu. Cậu không phản ứng. Tôi cũng không để ý tới mấy chuyện đó. Cậu đi đi. Tôi không quen biết cậu tôi dùng sức dơ chân đá cậu ấy. Lúc này mẹ tôi đã chạy tới giữ chặt tôi. Con nhóc thối có chuyện gì lớn lao đâu ba tôi cũng đi vô rút vui. Nhóc con gái phải dịu dàng thùy mị Lần này tôi không thèm để ý tới bọn họ Vì thế ngẩng cao đầu Hiên ngang lấm liệt nói ba mẹ đừng nói nữa Con muốn tuyệt giao với tiền đường Hai người làm chứng giúp con đi ba mẹ tôi vừa muốn nói gì đó tiền đường lại nhìn họ cười cười Xoay người nhanh chóng đẩy tôi vào phòng Đóng kín cửa Không biết tôi lại học theo nhân vật trong một bộ phim truyền hình nào đó Nhất chân tới trước mặt tiền đường vẽ một đường Làm như thật nói xưa có cắt tình đoạn nghĩa Nay có vạch đất tuyệt sao Về sau cậu đi cầu của cậu Tôi đi đường hầm của tôi Hai ta nước sông không phạm nước xếng Có nghe không tiền đường đứng dựa vào cửa. cúi đầu nhìn tôi. Chờ tôi nói xong. Đột nhiên cậu ấy cười cười. Thấp giọng nói tiểu vũ. Đừng náo loạn nữa nói xong vươn tay ra kéo tôi. Tôi né tránh cậu ấy. Tức giận nói ai náo loạn tôi là tôi làm loạn thành thật xin lỗi. Tôi đá cậu ấy. Nói xin lỗi lại mau Cậu còn chút thành ý nào không tiền đường cũng không trốn Để mặt tôi đá Vì tâm tình tôi không tốt Nhất thời xúc động Cậu tâm tình cậu không tốt thì có thể chút giận lên đầu tôi sao Cậu có biết cậu nói một câu làm cả buổi tối Tâm tình tôi cũng không tốt theo không tôi biết Cho nên tôi qua đây Thành thật xin lỗi. Tôi thật sự sai rồi. giọng tiền đường mềm nhũng. Làm cho người ta nghe xong thật sự không có cách tức giận được nữa. Nhưng tôi cảm thấy không thể cứ bỏ qua như vậy. Vì thế nằm sấp trên giường dùng chăn bông trùm đầu lại. Không để ý tới cậu ấy. Tiền đường cũng đi tới cậu ấy còn thuận tay tắt nhạc của tôi. Trong phòng liền yên tĩnh lại, tim tôi đột nhiên nhảy thật nhanh. Tiền Đường Quỷ gối trên giường tôi, kéo chân của tôi, vừa kéo vừa cười. "Tiểu Vũ, đừng như vậy, tôi không để ý đến cậu ấy." Nắm chặt chân không buông, Tiền Đường dứt khoát nằm bên cạnh tôi. "Vô lại nói cậu không tha thứ cho tôi, tôi sẽ không đi."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 Tôi ngứa muốn chít cười khanh khách, vừa cười vừa thở gấp nói dừng tay. Tiện đường cậu mau dừng tay, tiện đường dừng lại. Cười hiếp mắt, còn giận sao tôi đẩy cậu ấy ra. Hơi xấu hổ cậu bao lớn. Tôi bao lớn, còn không biết phân lớn nhỏ như vậy. Về sao không được động tay động chân tiện đường nhíu mày. Sợ cậu cũng đã sợ qua. Còn nói những lời này tôi. Khẩu vị nặng. tiểu tiểu thất. Chương bày. Tôi cảm thấy tôi rất cần xác định lần nữa xem rốt cuộc tiền đường có ý gì với tôi hay không. Mặc dù trước đây tôi đã xác định qua rất nhiều lần rồi. Mặc dù đáp án dĩ nhiên là không. Nhưng ngày hôm qua. Vừa nghĩ tới thái độ mập mờ khi cậu ta nói sờ cũng đã bị cậu sờ qua tôi. Tôi liền có một loại xúc động muốn phun máu mũi. Cả đêm ngày hôm qua tôi cứ nghĩ về vấn đề này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra kết quả. Có một chút xấu phết chứng minh cậu ấy quan tâm tới tôi. Nhưng nếu nói là tình yêu nam nữ... Không khỏi gượng ép. Mặc dù hiện tại cậu ấy cũng học được cách giở trò lưu manh rồi. Nhưng việc này dường như chỉ có thể là một trong những dấu hiệu chứng tỏ cậu ấy đã trưởng thành. Cũng không nhất định là cậu ấy yêu thích tôi. Phiền muộn a phiền muộn. Vì vậy tôi phiền muộn bấm số điện thoại của lão thất. Tôi còn chưa lên tiếng. Lão thất bên kia đã gầm lên trước sảng sáng 5 giờ dưới. Cốc ca cậu thật sự tưởng tôi là người hiền lành đúng không? Tôi nghiêm túc nói lão thất, tôi có vấn đề. Lão thất cháy 119. Ăn trộm 110. Cấp cứu 120. Bất đắc dĩ quá xin ngài đánh số 12.580.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 Nói cốc ca, cậu thành thật khai báo với tôi đi. Rốt cuộc là thằng bé xui xẻo nhà nào bị cậu nhìn trúng. Tôi cái này, khổ, cái này có thể không nói hay không. Lão thất giận cậu còn giả bộ rụt xe với tôi, nói. Tôi đành phải đàng hoàng đáp thằng nhãi cách vách nhà tôi tiền đường, lớp chúng ta còn có người theo đuổi cậu ấy đấy lão thất đắc ý tôi còn tưởng rằng cậu sẽ cho tôi bất ngờ gì kết quả quả nhiên không vượt ra ngoài dự liệu của tôi a ha ha ha tôi lão thất bắt đầu phân tích cho tôi nếu cậu muốn nhúng chàm anh chàng đẹp trai kia có ba chỗ khó thứ nhất hai người quá quen không dễ xuống tay nói trắng ra là cậu không tạo cho cậu ấy cảm giác mới mẻ Thứ hai, người theo đuổi cậu ấy quá nhiều, cạnh tranh quá thàm thiết. Mặc dù dáng dấp cậu không thể vóc người không tồi, nhưng so với tư sắc của cậu ấy vẫn có sự chênh lệch nhất định. Thứ ba, tôi vuốt vuốt mái tóc, cắt lời cô nàng tôi tìm cậu không phải để bị đả kích. Bây giờ cậu chỉ cần nói cho tôi làm sao phán đoán cậu ấy có thích tôi hay không Lão thất hỏi cậu ấy chứ sao Tôi Nếu có thể hỏi cậu ấy tôi còn phải hỏi cậu sao Rốt cuộc cậu có tình ngủ chưa Lão thất cậu gấp cái gì hỏi cũng là một môn nghệ thuật cậu có hiểu không Cậu phải hỏi kín đáo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 Tiền Đường nhìn thấy tôi đi vào, cất quyển sách mở ra trước mặt, cầm lấy một bài thi để làm. Tôi nhìn lướt qua quyển sách cậu ấy cất đi kia, ngất đạo mộ bút ký. Đạo mộ bút ký là tiểu thuyết thể loại trộm mộ, kinh dị đặc sắc của tác giả nam phái Tam Thúc. Tuy có vài chi tiết nhạy cảm liên quan tới chính trị, Nếu có hứng thú các bạn có thể đọc bản edit của nhóm Thủy Đảm Nguyệt ở đây. Tôi thu hồi lời nói mới rồi. Cái gì cô đơn. Cái gì u buồn. Đều vô nghĩa hết. Thằng nhãi này dáng dấp rất ngôn tình. Không ngờ trong lòng cũng như thế. Tôi đi tới. Nhìn chầm chầm tiền đường một lát. Hết sức hòa ai sờ sờ đầu của cậu ấy Thành khẩn nói bạn học tiền đường Gần đây hình như cậu không được bình thường cho lắm Tiền đường cao mày né tránh tôi có ý gì Tôi chống tầm làm bộ dạng trầm tư Suy nghĩ một chút Đáp trạng thái học tập không tốt lắm Tiền đường tử chối cho ý kiến thật không Tôi xưng mặt lên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 Trái tim của tôi đột nhiên kịch liệt nhảy lên tiền đường cậu ấy có người trong lòng. Tôi nắm cái ly của tiền đường lên lung tung uống một hớp. Bình mồm tâm tình kích động của mình và hóa giải sự khẩn trương một chút. Lúc này mới có khí lực hỏi lại lần nữa vậy. Người trong lòng của cậu. Cô ấy có thích cậu không? Tiền đường dương mắt nhìn tôi một cái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 Khi cậu ấy nói câu nói này thì thái độ vô cùng kiên định, khiến người xem sợ hết hồn hết vía. Có ý gì cậu ấy muốn cướp bạn gái của người ta sao? Tôi bi thống lay cậu ấy tiền đường. Tiểu Tam không thể làm, a không thể làm trên đời này con gái tốt còn nhiều mà giống như người trước mắt cậu này. Tiểu Tam người thứ ba. Tiến đường dùng sự trầm mặc để trả lời tôi Tôi lại lay like cậu ấy lần nữa Hơn nữa Mặc dù quả thật cậu đã làm không ít chuyện xấu Nhưng loại chuyện như phá hoại nhân duyên tôi thấy vẫn là thôi đi Cậu thật lòng thích cô gái kia mà Khẳng định cũng vi vọng cô ấy hạnh phúc Đúng không? Tiến đường trầm rãi ngẩng đầu lên Nhìn chằm chằm vào tôi đây là lời thật lòng của cậu Dĩ nhiên thật còn hơn vàng nữa Tôi chưa suy nghĩ cẩn thận đã trả lời Cứ như vậy Dưới sự chỉ đạo của tình thánh lão thất Tôi nhận được một tin tức làm cho người ta hết sức buồn Giận tiền đường thậm chí còn có người trong lòng Mà người kia lại không phải là tôi Tê tê những bước tiếp theo lão thất dạy tôi đều là sau khi xác định được cậu ấy yêu thích tôi phải làm sao để cưa đổ cậu ấy. Lần này thì tốt rồi. Người ta căn bản hoàn toàn không yêu tôi. Mặc dù trước đây tôi cũng không ôm lòng mong chờ quá lớn với tên biến thái kia. Nhưng có hy vọng cũng còn hơn tuyệt vọng. Trước ngày hôm nay thỉnh thoảng tôi còn có thể di rằng có thể tiền đường thật sự yêu thích tôi. Nhưng bây giờ, ngay cả quyền lợi nằm mơ cũng không có. Thật bi thảm. Hơn nữa, thằng nhãi tiền đường kia quá ghê tởm, còn muốn cướp bạn gái của người khác. Lấy điều kiện của cậu ấy. Người muốn ôm ấp yêu thương đâu có thiếu. Cậu ấy cần gì phải bụng đói ăn quàng như vậy? Đúng là tật xấu khó bỏ của con người. Thứ không có được thì luôn tốt. Tôi tức giận bất bình lại bấm số điện thoại của lão thất. Lão thất này có ca kết quả như thế nào? Tôi thương tâm cậu ấy không thích tôi. Lão thất trong dữ liệu. Tôi! Tôi lão thất.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 Lão thất nếu như vậy, cái kế hoạch này của chúng ta chỉ cần chia làm hai bước cưa đổ, rổ rỗ. Tôi cái gì? Nếu tôi nói tiền đường rất thông minh thì sao? Lão thất vậy vẫn là hai bước rổ rỗ, cưa đổ. Tôi cái này có gì khác nhau? Lão thất thứ tự không giống nhau mà, cốc ca. Tôi ngừng giải thích cho ca hiểu đi. Lão thất đối phó với loại người tương đối trì đổn. Có thể sử dụng thủ đoạn cưa đổ cậu ấy. Mục tiêu là lấy được trái tim cậu ấy. Mà đối với loại người tương đối rào hoạt. Về thành phần tình cảm nhất định phải giảm bớt. Bởi vì người thông minh bình thường cũng không thích người khác xa vẻ thông minh với mình. Cho nên dù dỗ là chủ yếu. Cưa độ chỉ có thể sử dụng làm cú chốt hạ. Cũng chính là mục tiêu cuối cùng. Tôi gãi gãi đầu còn chưa được rõ cậu có thể cung cấp cho tôi mấy phương án cụ thể hay không. Lão thất ca, nếu phương án của tôi có tác dụng còn có thể để cho hot boy chạy khỏi tay à. Chạy mồ hôi thì ra nói nửa ngày bà cụ non này cũng chỉ lý luận xuân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 Văn tâm Điêu Long là tác phẩm lý luận văn học của tác giả Lưu Hiệp viết vào thế kỷ thứ 6. Người tới thư viện cũng không ít, xem ra học kỳ trước người hết ăn lại nằm cũng quá nhiều. Dĩ nhiên cũng không phải mỗi người tới thư viện tự học đều vì hang hái giống như tôi. Ví dụ như hai vị ngồi đối diện tôi này, nữ mặt đỏ bừng, nam mặt dâm đẳng. Bạn nam kia nắm cả bả vai bạn nữ. Hai người thân mật trò chuyện với nhau. Mặc dù hai người này quá tự nhiên. Nhưng dáng sấp cũng không tệ. Dĩ nhiên nếu như bạn nhìn tiền đường rồi. Bạn sẽ phát hiện. Dù dáng sấp bạn nam này có khá hơn nữa. Cũng chỉ được xếp vào loại cũng không tệ lắm. Tiền đường... Xin hãy trả thẩm mỹ bình thường lại cho tôi Qua không bao lâu cô gái này hình như có chuyện gì Thu dọn đồ đạc lưu luyến không rời đi mất Tôi cất văn tâm điêu long từ trong túi lấy quyển đạo mộ bút ký ra xem Quyển đạo mộ bút ký này tôi tịch thu từ chỗ tiền đường Dĩ nhiên tôi cũng không có ý định trả lại cho cậu ấy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 Hai người bắt đầu khoái trá dùng âm lượng không ảnh hưởng tới người khác nói chuyện với nhau. Vì vậy tôi kinh hãi, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt này. Hai người kia tựa hồ cũng cảm thấy có cái gì không ổn. Đồng loạt dương mắt nhìn tôi. Nam cười như không cười. Nữ có chút mất hứng. Tôi ý thức được mình thất thố, cúi đầu thật nhanh tôi thừa nhận hành động của tôi rất thất lễ nhưng mà ai bảo tôi là một người chưa trải việc đời làm chi cách tiết một hai chân đứng hai thuyền này trắng trợn đột nhiên sống sờ sờ xuất hiện trước mặt tôi nhất thời phản ứng chậm một chút cũng có thể lý giải hơn nữa bạn nam này hiểu suất cũng quá cao đi Tôi đoán chừng hai bạn nữ này một đến một đi còn có thể đối mặt nhau. Hình ảnh kích tình bắn ra bốn phía như thế đặt ở trước mặt tôi. Khiến tôi ngay cả đạo mộ bút ký cũng xem không nổi nữa. Đành phải thu dọn đồ đạc chạy lấy người. Thật ra thì tôi đặc biệt muốn thỉnh giáo bạn nam kia một chút kỳ xảo yêu đương. Dĩ nhiên giới hạn là một vương. Sực. Một. Tôi đi dạo qua phố quà vặt trước cửa trường học một chút, ăn chén hoành thánh. Lúc trở về lại thấy bạn nam hai chân đứng hai thuyền kia lần nữa. Không đúng, có lẽ không chỉ hai thuyền. Bởi vì lần này tôi thấy được cậu ấy và một người đẹp nhỏ nhắn xinh xắn vẫy tay từ biệt. Tôi trợn mắt há mồm nhìn một màn thâm tình này, không để ý, xe đạp đụng vào cây rồi. Đoán chừng bạn nam kia cũng nhận ra tôi bởi vì cậu ấy cười cười đi tới, nâng tôi dậy. Tôi lễ phép nói tiếng cảm ơn. Muốn rút lui. Đối với một người không rõ cậu ta có thể đạp bao nhiêu chiếc thuyền. Lòng tôi vẫn sợ hãi.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 Cốc vũ 124 tiết trong một năm, vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng 4, có nghĩa là mưa rào. Tôi không có cảm tình gì với người này, nói lung tung mấy câu với cậu ấy, đẩy xe khập khiễng trở về túc xá. Trong túc xá có một người mang đến tin tức làm tôi phấn chấn đang chờ tôi. Còn nhớ Tử Thiên Tài trong phòng ngủ của chúng tôi không? Chính là nhị cô nương đến từ Thiên Tân đứng hàng thứ rất hay tính tình cũng rất kỳ quái. Vì cô nàng học vật lý quá giỏi mà được tuyển thẳng. Tuyển thẳng đấy. A ha ha ha. Tôi sớm nên nghĩ đến, tôi thật ngu ngốc. Vì vậy tôi hào hứng gọi điện thoại cho Tiền Đường Tiền Đường. Không phải cậu muốn thi vào hệ vật lý đại học Bơ ư? Cậu có thể xin tuyển thẳng. Cậu học vật lý biến thái như thế, nhất định có thể tuyển thẳng. Tiền Đường trầm mặt thật lâu, mới chậm rãi phun ra một câu đến giờ cậu mới biết ạ. Tôi thật ra thì chuyện này cũng không nên trách tôi, tôi là sinh viên khoa văn, sinh viên khoa văn mà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 Kỳ nghỉ hè lại tới. Bà ngoại ở quê đột nhiên bệnh nặng. Một nhà trúc tôi lòng như lửa đốt chạy về quê. Tôi cũng không còn tâm tư nghĩ đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia. Sau khi bệnh tình bà ngoại ổn định tôi ở lại bên cạnh bà cả kỳ nghỉ hè. Bà ngoại là một bà lão rất hiểu lòng người. Bà thích làm đậu ngon cho tôi ăn.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 Tôi chạy về thành phố Bơ. tiền đường cự tuyệt yêu cầu đưa cậu ấy nhập học của ba mẹ cậu ấy. Cậu quàng một cái túi vải chỉ chứa mấy bộ quần áo lên trên người tôi. Sau đó tự mình sách theo hành lý. Cùng tôi đi tới trường học Vẫn là hai người chúc tôi chen chúc trong đám người đến trình diện. Tìm ký túc xá. Mua một chút đồ dùng hàng ngày.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 mượn việc công kiếm lời riêng. A ha ha ha. Sơ tầm tôi thật là xấu xa. Vì vậy tôi kéo vạt áo Tiền Đường. Để nhị cậu ấy. Tiền Đường. Nếu như chúng ta nắm tay, có lẽ người khác sẽ năng lực lĩnh ngộ của Tiền Đường lại cực cao. Không đợi tôi giải thích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 Tiện đường tựa hồ cũng thấy tôi có cái gì đó không ổn, cậu ấy lôi kéo tôi, hỏi cậu làm sao vậy? Tôi dùng sức hất tay của cậu ấy ra, nhanh chân chạy mất. Tha thứ cho tôi đi, tôi là kẻ có gan nói không có gan làm, còn là một kẻ ngâu ngốc chưa trải việc đời. Mới vừa rồi lúc tiện đường kéo tay tôi, sức lực của tôi kịch liệt trôi mất.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 Nhưng mà bỏ tiền đường lại một mình cũng không được nghĩa khí. Dù sao cậu ấy cũng không quen thuộc nơi này. Vì vậy tôi mua hai chai cola trở về đường cũ đi tìm cậu ấy. Tiền đường vẫn còn ở chỗ cũ chờ tôi, tên biến thái này. Làm sao cậu ấy biết tôi sẽ trở về tìm cậu ấy. Sắc mặt của thằng nhãi này không tốt lắm. Có chút tối tâm điều này nói rõ cậu ấy rất buồn mực. Chuyện này cũng có thể lý giải. Cho dù là ai, tự nhiên không hiểu ra sao bị bỏ lại. Cũng sẽ không vui vẻ.